các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net kỳ lạ ban đầu cô đau bụng và không thể ăn uống được bình thường vài ngày sau dạ dày bắt đầu xuất hiện dấu hiệu kỳ lạ khó chịu đến ngày mùng 8 tháng 12 tóc bắt đầu rụng dần và chọc h ẳ n hoàn toàn ngày 23 tháng 12 chu lệnh được đưa vào bệnh viện đồng nhân ở bắc kinh để kiểm tra nhưng không có bất cứ dấu hiệu bất thường tuy nhiên cô vẫn nhập viện để theo dõi tình hình sau vài ngày tình trạng sức khỏe của chu lệnh có dấu hiệu thuyên giảm tóc cũng mọc lại dần vì không tìm được nguyên nhân nhưng sức khỏe có dấu hiệu khả quan nên cô được xuất viện vào ngày 23 tháng 1 năm 1995 ngỡ tưởng mọi chuyện chẳng có gì xảy ra nhưng bất ngờ vào ngày 20 tháng 2 năm 1995 chu lệnh quay lại trường học sau kỳ nghỉ đông thì phát hiện cơn đau dữ dội ở chân vài ngày sau đó tức là ngày mồng 6 tháng 3, tình hình sức khỏe diễn biến xấu đi một cách nhanh chóng cô luôn cảm thấy đau chân và bị chóng mặt lúc này bố mẹ đã đưa cô đến một bệnh viện phía bắc để điều trị và giáo sư trần c h ấ n dương đã nói rằng tình trạng này rất giống bị nhiễm độc thalium nghiêm trọng hiếm gặp. Tuy nhiên lúc này Chu Lệnh bị đau ở bắp chân khá nghiêm trọng, nên bác sĩ không thể chạm vào để kiểm tra. Và lần này nghiêm trọng hơn lần trước khi cơn đau kéo dài đến thắt lưng. Ngày 9 tháng 3 năm 1995, bố mẹ Chu Lệnh một lần nữa đưa cô đến phòng khám chuyên khoa thần kinh của bệnh viện Hiệp Hòa. Tại đây giáo sư Lý t h u ấ n Vĩ nói rằng. trường hợp này rất giống với vụ nhiễm độc thalium ở đại học thanh hoa vào 60 năm trước trong quá trình trao đổi giáo sư cũng nói rằng những triệu chứng của chu lệnh gặp phải không khác gì triệu chứng bị nhiễm độc thalium nhưng chu lệnh một mực khẳng định mình chưa bao giờ tiếp xúc thalium nên bệnh viện không kiểm hóa nghiệm và không thể tiến hành kiểm tra xem có thật sự bị nhiễm độc hay không sau lần này bệnh tình của chu lệnh ngày càng nghiêm trọng bắt đầu xuất hiện tình trạng co rút cơ mặt cơ mắt tê cứng mất tự chủ trong việc hô hấp lúc này bệnh viện hiệp hòa đã chữa trị theo bệnh án viêm đa dây thần kinh cấp tính không lâu sau cơ quan hô hấp của cô bị suy thoái bác sĩ quyết định tiến hành phẫu thuật mở khí quản dù làm mọi cách nhưng vẫn không thể xác định được nguyên nhân gây bệnh thật sự Cuối tháng 3 năm 1995, Chu lệnh rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Mãi đến 5 tháng sau, l à vào cuối tháng 8 năm 1995, cô mới tỉnh lại. Trước tình hình này, bạn bè của Chu lệnh đã quyết định chung tay giúp đỡ cô bằng cách phiên dịch tình trạng bệnh thành tiếng Anh và gửi email cầu cứu thông qua trang u s e n e t một hệ thống thông tin toàn cầu dưới dạng diễn đàn thảo luận. sau đó họ đã nhận được thư phản hồi của hơn 1.500 bác sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới và có hơn một phần ba ý kiến cho rằng tình trạng của chu lệnh là bị nhiễm độc t h a l i u m Đây được biết là chất hóa học cực độc, từng được dùng trong thuốc diệt chuột, côn trùng, nhưng do có khả năng gây ung thư nên sau này đã bị cấm hoặc hạn chế sản xuất. Sau khi được chuẩn đoán chính xác căn bệnh bí ẩn. Chu lệnh nhanh chóng được các bác sĩ tiến hành chữa trị giải độc. Tuy nhiên thời gian phát bệnh quá trễ nên tình trạng sức khỏe của Chu lệnh dường như khó cứu chữa. Chất độc t h a l i u o m sau một thời gian ngấm vào người đã khiến Chu lệnh bị bại liệt hai chân, thị lực suy giảm gần như mù. Cô không thể tự thở vì hệ hô hấp bị suy yếu, phải nhờ đến máy trợ thở. Không những thế chất độc cũng ảnh hưởng đến chức năng của não Chu lệnh. khiến cô từ một sinh viên ưu tú bỗng trở thành đứa trẻ bại liệt, mất khả năng sinh hoạt hàng ngày và cần phải người hỗ trợ. Tìm ra chân tướng cuối tháng 4 năm 1995, sau khi xác định được bệnh tình của Chu Lệnh, bố mẹ cô đã tiến hành gửi báo cáo đến nhà trường cũng như báo án đến cảnh sát Đại học Thanh h o a Trước đó, các bác sĩ thử nghiệm và t r ậ n đoán rằng Chu Lệnh đã bị đầu độc. một cách cố ý. Lúc còn tỉnh táo, Chu lệnh từng nói rằng mình chưa từng tiếp xúc với thalium. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net.